xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của k ê n h em sư đình duy à, trong buổi tối ngày hôm nay đình duy à, mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập ba tác phẩm tiểu thuyết đêm một đời của tác giả nguyễn thanh tùng chiều nay cuối tuần không khí xe sắt h anh khô trong căn nhà sàn trống trải có một chút nắng vàng lợt lạt của tiết trời cuối thu ngồi trên hiên nhà luyến mải nhìn đôi bàn tay con xuyến đang t o à n thoắt xếp những tệp lá thuốc vào chiếc mệt nan tre tối nay cụ lùng bắt đầu chỉ dạy cho nó cách xấy khô lá thuốc trong căn nhà nhỏ xây bằng gạch nơi góc sân một bí quyết trong nghề lang vườn là sao tẩm lá thuốc phải khô cành nhưng không mất đi độ ẩm của lá cây giữ nguyên được hương vị hoi hắc ngàn ngát thơm nồng mùi đặc trưng của thảo dược phương nam thầy lang đã là một nghề được tôn kính từ bao đời nay trên đất mường lấp này phải là những người đã vượt qua trải nghiệm về đức tín lòng bao dung độ lượng được tín nhiệm tin tưởng trong dân bản hoặc ít nhiều đã có danh có phận trong địa phương từ hàng tỉnh trở lên mới được truyền dạy những bí quyết của việc bốc thuốc trị bệnh cứu người bao đời nay trên mường lấp người thầy lang chỉ dành cho nam giới trong nội tộc một nghề cha truyền con nối việc con xuyến được cụ lùng thuận lòng dạy dỗ là vấn đề lớn nhất trong tuần qua những tranh cãi gai gắt trong nội tộc t ư n g như không thể chấm dứt phải tới khi ông lâm phân lễ trước sau và có sự đồng thuận của con xuyến mọi việc mới tạm gác lại từ ngày mai con xuyến sẽ trông coi cửa hàng thuốc nam và phụ giúp cụ lùng sơ cứu bệnh nhân trên khu sinh thái mật mấy cuộc họp dân bản mới ngôi ngoài chịu chấp thuận cuộc đời con xuyến chuyển sang trang mới nó bình thản với tuổi con chim r a r ằ n g được giải thoát khỏi cuộc sống lê lấp khi chữ nghĩa chẳng có được bao nhiêu cách học truyền khẩu học lỏm tinh mắt quen tay là bí quyết thành công của các ông thầy lang ít chữ trong đầu nhưng có nhân có nghĩa ở trong tim một tối ông lâm gọi nó vào gợi ý chuyển nó sang việc học nghề y lang nó hoảng hốt bật khóc thoái thác vì sợ sợ cụ lùng sợ dân bản sợ vì mà cảm t ự ti trong học hành giang dở sợ vì nó âu sầu dầu dĩ trong mấy ngày liền đúng dịp cô liên vào thăm luyến nghe tin mừng rỡ nhủ lời khuyến khích nó nên gắng sức theo học hãy nghe theo ý tốt của ông lâm để có điều kiện giúp dân bản mai sau cùng với cô liên ông lâm phải ngọt nhạt dỗ dành mãi nó mới chịu ưng thuận cả tuần nay nó âm trầm lặng lẽ đôi mắt ngáo ngơ ngày thường mất đi nhưng chỗ cho ánh mắt giàu dĩ buồn đến nao lòng thế là con xuyến về ở hẳn với cụ lùng b ả n tính rụt rè nhút nhát nó sợ hết t h ầ y mọi người mọi vật có mặt trong nhà cụ lùng từ đàn gà chân đen giống gà ác chuyên đề hầm với thuốc cho người bệnh đến con chó lại ban ngày nằm im trong góc chiếc cối say những ý nghĩ mà cảm tự ti của con xuyến cũng làm mối lo phiền của luyến ngày càng tăng cao như muốn nổ vỡ tung trong đầu cố tuổi cho phần gái bấp bênh trái nghề lỡ nghiệp luyến phải tự tìm cho mình một lối giải thoát có vẻ như hợp tình hợp lý mỗi khi t r u y ệ n trò với cụ lùng luyến thường bóng gió đến chuyện thay đổi môi trường làm việc luyến viện ra hàng loạt những lý do khách quan khiến cô không chuyên tâm trí thú đến công việc và không có sự đồng điệu keo kết của các thành viên trên khu sinh thái sáng nay luyến đã chủ động mạnh dạn ngồi thư c h u y ệ n với cụ lùng ngày mai con xin cụ cho con về nhà sức khỏe con đã khá nhiều con tự chăm sóc cho mình được rồi thoạt nghe cụ lùng im lặng thẫn thờ rồi như chợt tình cờ cụ ngạc nhiên hỏi chị đi à luyến lặng nhìn cụ lùng không trả lời bên dưới vầng trán màu nâu đen là đôi mắt hóm sâu đang cố mở to trong sự kinh ngạc còn có cả một chút sợ hãi sự mệt mỏi của người già được thể hiện rõ nhất bởi đôi vai nhô cao nhọn hoắt như đang phải gồng mình chống đỡ sức nặng của cuộc đời sự nhấn nhìn chịu đựng bao nỗi đắng cây cư cực khiến cho khuôn mặt cụ nhân nheo biến dạng mùi thời gian làm bạc trắng mái tóc và bộ râu đã ngả sang màu trắng đục con đã hẹn với cô linh sáng mai sang đón con sớm luyến nói nhanh và cúi mặt t r á n h ánh mắt của cụ lùng con tim như ngừng đập mọi thứ mờ dần và nhạt nhòa trong nước mắt cụ lùng ngỡ ngàng như tự hỏi chính mình sao không thấy ông lâm nói gì cả nhỉ con chưa dám nói với ai việc này con chỉ dám xin nơi cụ cụ lùng thất sắc hỏi có chuyện gì xảy ra với chị hay không luyến im lặng khiến cho tâm trạng cụ lùng thêm ái ngại rồi như hạ thấp vai v ế của mình cụ lùng cố nói với giọng của người ngoài cuộc c h ỉ không nghĩ đến mọi người đang trông chờ vào ngày chị trở lại khu nhà vườn hay sao luyến im lặng lau nước mắt bằng chiếc khăn vải sáng màu bắt trên vai cụ lùng lúc lắc cái đầu nhìn sâu vào đôi mắt của luyến về băn khoăn ái ngại cụ buông một câu với sự tiếc nuối ôi tôi thật không thể hiểu nổi đã có chủ đích từ trước luyến tỏ ra nhấn nại để thuyết phục cụ lùng c ờ ngõ những tưởng như đã mở toang sang lúc này luyến thấy có nhiều rào cản vô hình ở trước mặt con tim như có khối đá đè chặt cô cố lấy thái độ bình thản mê mỏng nói con xin thưa với cụ quả thực lúc này tinh thần con không còn được bình tâm nghĩ đến công việc trên khu sinh thái thời gian chữa trị vết thương kéo dài con không biết mình còn làm được việc gì để trả ân nghĩa của cụ và ông lâm càng thấy tình thương của cụ đối với con cao như trời rộng như bể luyến như tắc nghẹn ở trong lòng cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cụ lùng giọng cô nhỏ lại l ý nhí nay thương tật con đã lành sức khỏe con đã ổn định thôi thôi cụ lùng cắt ngang lời luyến nói một cách thô bạo chị hãy khoan nghĩ đến chuyện b ò đi hãy nghỉ ngơi tính dưỡng cho thực sự khỏe bệnh tình chị thế nào tôi biết rõ hơn ai hết tôi cũng xin nói cho chị hay ông lâm sắp xếp công việc cho chị rồi khi sức khỏe bình ổn tôi sẽ đưa chị trở lại làm việc ngay mọi việc sẽ đâu vào đó con con xin cụ hoàn cảnh của con tôi biết rõ bà ngần này tuổi tôi muốn đưa chị đi vào đường quang lối thẳng chị cứ nghĩ kỹ đi đời người ta khó quay định đoạt cho mình cuộc sống như ý muốn nỗi đau trong đời nó như một lát trích hãy quên đi có sức khỏe có học hành như chị là của hiếm ở trên đất này tôi thương quý chị còn là bởi một điều không phải ai cũng có tấm lòng đôn hậu vị tha biết tận tâm vì mọi người nhận cái thu thiệt về mình c ô lùng ngưng lại ngẫm ngợi trong giây lát đủ để nghe tiếng thở dài thồn thức của luyến tôi xin nói điều này để chị hiểu dân bản mường l ớ p đây thật có phúc lớn mới được những người như ông tuấn bà liên khu sinh thái này không thể thiếu được bàn tay của chị tôi đã nhìn thấy khi những vết thương của chị còn đang chảy nước vàng d ỉ máu tươi với đôi môi nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền tôi xin chị cho tôi nói điều này cổ luồng căng mắt nhìn sâu vào khuôn mặt bạc p h á c h của luyến chờ đợi sự im lặng như thiết chặt con tim luyến như ngây như dại không thốt được lên lời đàn bà con gái có nhiều thứ có thể bán được trên đất này chị là người có giá tôi từng vào nam gia bắc đã ăn cơm thiên hạ gần hết cuộc đời giờ đây tôi đã là người gửi hồn cho thần núi thần rừng gửi xác cho thần đất thần sông chị hãy nghe tôi nghe một người đã ở cái ngưỡng gần đất xa trời đừng bao giờ bán đi cái thân xác bên trong của mình để đổi lấy hai bữa cơm mà uổng công tôi nói xong c ô lùng đứng lên thong thả bước đi c ô mở t o a n cánh cửa bỏ m ặ t cho luyến chết lặng ngồi nhìn theo hai hàng nước mắt chảy dài xuống má nơi luyến ngồi sáng bừng một màu tinh khiết con đường bê tông nhỏ sạch sẽ hai bên cỏ non đang nảy ngọn mướt xanh dẫn ông lâm xuống thẳng khu nhà bếp ông đi thong thả như đến từng bước tay vung vầy chiếc ô lẽ ra ông phải d ư ơ n g lên để tránh ánh nắng đang dọi chiếu xuống giữa đỉnh đầu ông thấy vừa mắt vì cảnh trí phù hợp với t i ê n nhiên tựa như trời đất sắp đặt từ xa xưa lắm rồi hơn một tháng nay cậu hoàng đã đánh vật với cây hoa lá cỏ tạo nên khu nhà vườn thanh thoát khi ban mai lo ánh mặt trời rực rỡ khi nắng lửa của mùa hè và trầm tư mời gọi khi mùa đông đến ông lâm tần ngần nhìn ngôi nhà bếp cũ mặt cao n ạ i tỏ ra khó chịu với cảnh quan bị phá hỏng không tương xứng với những hoạt động đang trên đà phát triển của khu sinh thái ngôi nhà gỗ trống trải h o ế c h h á c tạm b ỡ không khác trạm trung chuyển nhốt trâu giam bò của mấy ông lái buôn dưới xuôi một nhà kho dùng để chứa những đồ phế thải nằm chán ngang lối đi trước bếp bằng đất nện c ấ u bẩn nhằng nhịt vệt dầu mỡ và đen nhèm nhọ than không có b u ồ n đông lạch không có d à n giá để xếp thực phẩm về nước ăn thấp tè phải dùng gáo múc không có hệ thống lọc nước sạch chỗ giờ bắt đĩa là một khoảng sân đất nhỏ một chiếc máng tre nối dài tới đầu con suối nước chảy suốt ngày đêm lầy lội nhép nháp bùn đất mùi lưu cữu của thức ăn thừa còn vương lại theo gió bay lên khiến ông muốn nôn mửa dự án cải tạo khu nhà bếp mới được hoàng chủ động đề xuất đưa lên khiến ông lâm không khỏi băn khoăn một số tiền không nhỏ phải bỏ ra lúc này buộc ông phải tính toán cho kỹ dẫu sao thì ông lâm tặc lưỡi lũ trẻ bây giờ văn minh hơn hẳn lớp người cũ như ông chúng không chịu chấp nhận mọi sự tiềm tạp thôi thì cũng là nơi ăn trốn ở để sinh lợi từ ngày hoàng thay ông làm quản lý ông nhận thấy tất cả nhân viên đều nhiệt tình và chuyên tâm vào công việc không còn cảnh túng năm tụm ba tàng m à n g hóng h ế t đứa nào cũng tất ta tất t u ổ i giờ nào việc ấy làm quên cả thời gian n g h y tháng đầu tiên tinh lộ tinh lãi tiết kiệm được một số tiền h ư ớ n g chí â n t h ư ở n g ngay cho mỗi nhân viên năm chục ngàn giết một con dê gần ba chục â n làm bữa liên hoan mừng cho sự đổi mới mặt mỗi đứa nào bây giờ cũng dạng dạng dói dói chỉ h i ể u một nỗi nói năng c ộ p lớp ngọng líu ngọng lô khách đến nghỉ nghe không quen cứ n g h n h tai hà hà cái gì cũng hà cười muốn chết một giây tối sầm chật bừng sáng trong đầu ông một khuôn mặt đầy đ ặ n sáng láng hiện lên trước mắt với đôi mắt to đen đáy ân cần đằm thắm nụ cười tươi tắn trên vành môi mọng đỏ phải không c ó a i khác chỗ này phải có một người đàn bà như luyến t r o n g coi ông tự thẩm định và quyết định ngay trong đầu ông l â m ngồi phịch xuống vệ cỏ nghĩ đến luyến một cách bình tâm phải chính luyến đã nằm đào lộn mọi sinh hoạt của ông trong những ngày qua điều đáng nói nhất khiến ông phải tự tìm cho mình một lối sống và cách ứng xử giữa chủ tớ hay nói một cách bình đẳng là những nhân viên phục vụ giới quyền quan hệ bây giờ phải bắt đầu từ tình bằng hữu thân thiết trí tình hoặc phải đứng cao hẳn lên ở uy vị của các bậc cha chú ông bà vụ việc xảy ra đối với các nhân viên nữ phục vụ trên khu nhà nghỉ ông mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm hòng đối phó với tất cả những tình huống xấu có thể xảy đến chính ông phải bưng bít mọi thông tin chặn đứng mọi phản ứng của những người muốn vung cao ngọn cờ vì công bằng công lý ông phải mềm mỏng nhún nhường với các bô lão trong bản làng đối với những người dân thành tâm thành ý ông phải dùng cách cách hạ sách hăm dọa và cả sự rụ rỗ ban thường dù ông có ân hận xót xa trong việc bỏ lòng quản lý giao phó công việc vào tay một kẻ thiếu học mù nghề không ai có thể chấp nhận một ông chủ chỉ biết nhận tiền và chi tiền chuyện xảy đến bất ngờ nếu ông không về kịp chỉ sau mấy giờ toàn bộ khu sinh thái đã xuất hiện một số dân bản tụ họp nhen nhóm phản đối có tính cuồng loạn quá khích thật may cho ông mọi chuyện đều được cụ lùng nhỏ to chỉ bảo cụ cũng phải trực tiếp giải quyết những khúc mắc với các vị bưu lão trong bản làng nếu không có cụ lùng ở bên cạnh chắc chắn ông phải ra tòa vì trách nhiệm thuộc về ông khu sinh thái sẽ t i ê u tùng tan nát chỉ trong một phút khi tòa tuyên án lúc này ông mới có thời gian thanh thản suy xét tường tận v ề người đàn bà đã khiến ông phải lao tâm c h â n trở trong thời gian qua đã gần chục năm nay ông sống phập phù buông thả bữa đói bữa no khiến ông không muốn nghĩ đến đàn bà những tháng ngày một mình và vật sống tạm bỡ trong căn lều siêu vẹo gọi là có một chỗ để t r ô i ra t r ô i vào ông đã phải bươn bà đổ mồ hôi trào nước mắt lao động c ự c lực cho chính ông biến khu rừng hoang thành nơi hội tụ của trời đất núi rừng và sông suối chỉ có những kẻ hoang xài lắm của nhiều tiền mới bước chân tới thường ngoạn thời gian và niềm vui say mê công việc hủy hoại thân xác ông cái tuổi năm mươi réo gọi ông từng ngày ông chẳng có một giây thành thơi nghĩ đến xây dựng gia đình hay trông mong có được một phút yên ấm với hai đứa con gái nơi quê nhà tới ngày ông đã có nhà cao cửa rộng để ở có cổng ra đường vào khang trang sạch sẽ có người đón kẻ hầu có cả một lũ đàn bà con gái quây quanh cũng chẳng làm ông rung động bận lòng làm chủ nhân của một cơ ngơi tính bằng bạc tỷ ông phải giữ phong thái của một ông chủ có quyền uy vị thế nhiều đêm thức trắng thấy lòng lãng buồn vì không được ăn được chơi như mấy thằng bạn đang kinh doanh bất động sản chán nhà chán cửa thích của lạ chúng rủ nhau bay sang thái lan sang ma cao thừa mùi nếm vị nghe chuyện chúng nó mà ông thấy thèm thèm vì chúng nó được tự do tự tại thèm vì chúng nó dùng dình bạc vàng cưỡi xe hòm l á n g bóng đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng ầm ý, ồn ào như dông như bão c ơ như đất trời này là của riêng chúng nó ông tự hỏi không biết đến bao giờ ông mới được tung tẩy như chúng nó vậy nên chẳng bao giờ ông nghĩ đến chuyện tạo dựng một gia đình để sống nốt quãng đời còn lại luyến cũng chỉ là một trong số những kẻ lang thang cơ nhỡ làm công kiếm sống thậm chí còn không đáng được ông nhận vào làm nếu không có sự bảo lãnh của bạn bè thân quen chỉ tại nếp nghĩ bảo thủ cố k i ệ u nông dân khiến trời không thuận r á n g vào đầu ông tai bay vạ gió mới có sự đột biến trời hành tâm nào ông kinh hoàng và con tim phải xót xa ân hận hình ảnh luyến từng giờ từng phút âm thầm xâm chiếm trái tim đã sạn trai khô lạnh của ông hàng đêm hơi thở đớn đau của luyến cứ ngấm sâu vào thân xác và thổi bùng trong con tim ông một luồng gió nóng đến cháy lòng ông không muốn t ì m ông không muốn tìm không muốn hiểu tương t ậ n cận kẽ về người đàn bà theo cái cách của đàn ông đến với đàn bà ông đi tìm cho ông l ẽ sống trong thân phận người đàn bà không ai khác luyến đúng người đàn bà đó là luyến trong tận cùng đáy lòng ông chợt thấy sự lôi cuốn của luyến đối với tất cả những người đàn ông chính là nét quyến rũ rất tự nhiên sự thông minh lanh lợi trong ứng xử thân thiện sự nhiệt tâm hào hứng trong công việc và thái độ hòa nhã thật thà chân quê duyên dáng luyến là người đàn bà chỉ biết có quá khứ và sống trong quá khứ một quá khứ buồn vô vọng và đớn đau xé lòng cháy thịt lại là nguồn kích thích mãnh liệt cho quyết tâm vươn dậy trong cô chính nỗi bất hạnh của quá khứ đã giúp cô chịu đựng mọi đau đớn về thể xác đến cùng kiệt của sức người ông xúc động cảm phục sự kiên cường gan góc của luyến và tấm lòng vị tha cao thượng chấp nhận sự thua thiệt về mình không hề oán thán thương thân một cuộc sống bình dị một trái tim biết rung động mạnh mẽ cảm thông với những người lao động bàn địa khốn khổ mặt ông lâm từ đỏ nắng đã chuyển sang tím tái ông đã nhận ra chính mình sẽ không còn cuộc sống của mình trong yên ổn ông có thể làm cho nụ cười của luyến không vương vất một t í gợn chua chát đắng cay chỉ có hoa phong lan nở trên đôi môi trần tươi thắm ông sẽ không bao giờ để cho ánh nắng mặt trời thiêu đốt những giọt nước mắt sung sướng của luyến bị nhạt nhòa bởi nỗi buồn lo vì những khó khăn bươn bà trong những năm tháng còn lại của cuộc đời ông có thể làm được tất cả toàn thân ông bừng bừng một nỗi khát khao muốn được thực hiện ngay những dự tính ở trong đầu anh lâm anh ngồi đấy à tiếng của l ù n g gọi giật giọng anh lên đây lên đây ngay ông lâm t h o à n tỉnh đứng bật dậy chạy vội lên theo tiếng gọi c h ư a c ô ông vứt lại lăn dài trên thảm cỏ cô ạ ông lâm lễ phép chào n ắ n g n ổ i thế anh vào đây c ô l ù n g quay người bước l ầ u cộc lên những bậc thang vào ngôi nhà sàn lớn miệng lẩm bẩm hỏng hỏng hỏng rồi không chờ cho ông lâm ngồi yên trên ghế cụ lùng nói luôn một hơi anh muốn biến nơi đây thành cái gì anh nói cho tôi nghe thử anh còn muốn nhìn thấy mặt mọi người ở đây nữa hay không mà anh ném người ta ra đường trong khi bệnh tình người ta vẫn chưa hồi phục ông lâm sững người ngạc nhiên cụ cụ nói gì con không hiểu con con ném ai ông lâm vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến ông sốt ruột bật ra có chuyện rồi phải không cụ tôi cũng đang định hỏi anh đấy mọi việc con chăm nhờ nơi cụ cụ lùng cau mặt lộ rõ về giận dữ quay lại phía ông lâm cụ hất đầu nói anh đúng là thằng kẻ cắp con con xin cụ con không biết chuyện gì anh hãy hỏi cô luyến xem vì sao cô ấy bỏ đi anh đuổi người ta đi đâu bây giờ mới được kia chứ không ai bạc ác và độc địa như anh sao có chuyện đấy ư l u ố n cuống run rẩy và sợ hãi như gà gặp rắn mặt ráo rác mặt trắng xanh ông lâm bần thần đôi mắt đờ dại ngẩn ngơ như một kẻ vô hồn ông lẩm bẩm cụ cô, cô ấy bỏ đi rồi ứ làm sao cô ấy phải bỏ đi ông bật ra n h ư tự hỏi chính mình c ô l ộ n g yếu đôi lông mày trắng bạc gằn giọng anh thử nghĩ lại những việc anh làm có điều gì không phải mọi việc c ô đều biết cả con con không dám qua mặt c ô ông lâm nói như t h à n h m ì n h anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng tiền mà giữ nổi một người như cô ấy người ta là gái có chồng không ông lâm bật ra một cách quả quyết không bao giờ con mắc phải những sai lầm như trước anh sẽ định làm gì chỉ còn đêm nay cụ cụ biết đấy nơi đây không thể t i ế u một người như cô ấy con cần rất cần một người như cô ấy khuôn mặt cụ lùng giãn ra theo hơi thở bị kềm nén khẽ ngật gù về thông cảm ánh trên đôi mắt thong thả rút chiếc tàu trên túi áo ngực vê vê một n h ú n g thuốc nhỏ chưa vội mồi lửa cụ lùng chậm rãi nói tôi không biết anh có giữ c ố i lại được không sáng mai cô l i ề n đến đón cô ấy rồi tôi tìm anh cũng là vì sự tồn tại của khu sinh thái này công việc ở đây do anh định đoạt tôi không thể làm gì hơn được đêm nay con sẽ gặp cô ấy con mong cụ giúp con trong chuyện này tiếng nói của cụ sẽ quyết định việc thành bại của con bây giờ con xin phép ông l ã muốn m chối bỏ cuộc gặp mặt với cụ lùng ông huề oải dáng vẻ mệt mỏi đứng lên lặng lẽ bước vào buồng tắm xà đầy bồn nước ông muốn tìm trong làn nước mát một liều thuốc an thần thư giãn cảm giác xót xa hối hận không sao nhấn chìm được tội lỗi mình đã gây ra đóng chiếc cửa sổ che ánh nắng ông nhắm mắt nằm ngâm mình trong bồn nước mát dịu sự chống vắng bao trùm một cảm giác cô độc và lạc lõng bay giữa không gian yên tĩnh ông trần nghe tiếng chép miệng thở dài của cụ lùng từ bên ngoài vang vọng vào tiếng bước chân lộc cộc của cụ lùng xa dần thằng hiếu dậy sớm hơn mọi ngày nó tắm táp thật kỹ lưỡng và diện bộ quần áo đồng phục bác quý mới mua ngoài chợ huyện bộ quần áo màu xanh đen của học sinh lớp lớn có t h e o tên nó trên nắp túi nó thấy tự tin hơn đứng ngắm nhìn một lúc trong gương cái dáng đẫy đà có phần chững t r ạ c của một cậu thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành nó ưỡn ngực ngừng cao đầu bước đi mạnh bạo như một con bồ câu mới ra rằng nó được từ hưởng thân hình rắn chắc cứng nhắc và dáng đi vững chãi của cha nó tóc ngắn đầu đinh cặp mắt to ngây thơ và làn da trắng của mẹ lần đầu tiên trong đời nó nhận thấy mình không giống cha mà cũng chẳng giống mẹ nó có dáng vẻ của một người xa lạ lúc này nó thấy mình cao lớn hơn hẳn mẹ nó và cả cô liên nữa bầu trời như thấp hẳn xuống ánh nắng rực rỡ vỡ h òa lên khắp khu vườn trước mặt nó tự cười một mình thấp thỏm cả buổi sáng nó đã đi ra đi vào đứng n g ồ i không yên hôm nay mẹ nó về ý nghĩ ấy khoan sâu trong đầu nó mấy tháng n à y nó đã quá quen với sự im lặng âm thầm giữa ngôi nhà ngói rộng t h a n h thang của cô liên và mảnh đất hoang mục trống vắng trong khu tập thể công trường nó sống cô đơn không có người thân và bạn bè cùng trang lứa ở bên cạnh nó đếm từng ngày và nhớ lại mỗi lúc mẹ đi vắng chưa có lần nào nó phải xa mẹ lâu như lần này ngày gặp mẹ gần đây nhất chính là ngày mẹ nó được âm lâm đưa đến chữa bệnh tại nhà cụ l a n lùng hôm đó nó đi học về đến nhà cũng đã quá muộn trời tím sẫm tít trên cao đã nảy những ông sao sớm vẫn không thấy mẹ nó về cơm nước như mọi ngày phải đến lúc ánh trăng soi sáng trắng những ngọn cây trên khu vườn trước mặt bác quý và cô liên đến đón nó đi bằng chiếc xe ô tô c à tàng của bác tuấn suốt dọc đường không ai nói câu gì con đường vào bàn lóc chỉ toàn những dốc hẹp n ê n xe không thể đi nhanh được qua một con suối cạn xe đ ổ lại dưới chân đồi nó nhảy xuống xe và khẽ hỏi b ì n h đi đâu hả cô đây là nhà cụ lăng lùng cháu phải giữ im lặng không được làm ẩm mỹ nghe không mẹ cháu bị đau từ chiều được cụ lùng chăm lo nên không sao cả nhớ không được làm phiền cụ ấy thằng hiếu gật đầu bước lững thững theo sau bác quý lên căn nhà sàn rộng ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nơi sành giữa không đủ để soi rõ mặt người chú hoàng tiến lại đón nó với vẻ mặt buồn rũ ánh mắt mọng đỏ nhìn nó không nói lên lời khiến nó bồn u t r ồ n lo lắng mấy cô chú trên khu tập thể công trường cũng có mặt đang lặng lẽ đứng quanh chiếc giường đặt nơi góc nhà giãn ra nhường lối cho nó bước tới sự im lặng như báo hiệu một điều chẳng lành xài đến với nó đầu nó dâm gian như có gai nhọn chậm chạp chạy khắp chân tóc người nó nóng bừng chân tay như thừa t h ả i đôi chân như có người đưa đ ẩ y góc nhà tối mờ khiến nó phải căng mắt nhìn chiếc màn tuyên xanh đã chuyển thành màu sẫm qua bức màn thưa nó nhìn thấy mẹ nó mặt trắng bạch mắt nhắm nghiền nằm ngay đơ trên tấm nệm bông người phụ kín bằng một tấm vải xô trắng toát nó nấc lên nhao người bật tới miệng gào to gọi mẹ rồi lăn xà xuống người mẹ nó mấy cô không kịp ngăn giữ cũng bật khóc theo b á quý sợ hãi túm vội và nhấc bổng nó đưa xuống dưới sân vườn bắt nó im lặng ngồi tức tời khóc với vẻ nhẫn nhịn mắt nó cứ ngóng ngước lên trên nhà nghe b á quý giải thích câu đ ư câu mất nhưng nó hiểu công việc nấu bếp vất vả lắm trong lúc bê nổi canh lên nhà cho khách mẹ nó sơ ý trượt chân trên bậc thang nhà sàn nên bị bỏng khắp người từ đêm hôm đó nó về ở hàn h với c o n liên nó không sao ngủ được chỉ biết khóc nó trầm tĩnh ít nói và suy sụp h à n h dáng đi đ ê u siêu ngây dại như một kẻ tâm thần đôi mắt lờ đờ như nghiện đến giờ thèm thuốc v i ệ n bụng nó chẳng bao giờ thấy đói phải mất mấy ngày sau nó mới bình tâm tĩnh trí trở lại hàng ngày được cô liên đưa đón tận cổng trường đêm nào cũng được chú hoàng trì dạy học thêm nên nó học tiến bộ hơn trước ngày nghỉ học cuối tuần nó thường theo bác quý vào khung rừng cấm trong lúc bác quý đi tìm tổ ong rừng nó lùng sục bám theo những sợi dây leo lần từng bước trên các mỏm đá trơn trượt tìm phong lan nó t ị c h n h ậ t thứ lan tài trầu da dày cành lá phải dài bằng bàn tay người lớn mấy tháng nay tuần nào nó cũng được mò mẫm khắp rừng leo trèo thỏa thích cả khu rừng nguyên sinh nó đã thuộc lầu đường đi lối về nhưng bác quý cấm không cho nó đi một mình nó chưa đủ mạnh để chống trả khi gặp thú dữ chưa đủ khôn để xử lý những tình huống rông gió bất chợt ào đến như thế cũng sung sướng lắm rồi đứng dưới dàn phong lan đủ loại treo kín trước hiên nhà nó nhớ như in ngày giờ địa điểm từng giò lan được nó hớn hở đưa về đây buổi tối bác quý tỉa chân rễ và xếp hàng thành từng loại riêng biệt mỗi ngọn lan được bàn tay khéo léo của bác quý bỏ vào thân gỗ đến hôm nay nhiều giò đã bám chân nảy mầm trắng rễ xanh ăn vào thân gỗ ẩm có mấy giò đang nảy lập hoa hôm trước ông lâm đến thăm nó hớn hở khoe ngay thành tích vô địch trong bản về số lượng phong lan quý hiếm ông lâm được nó giới thiệu từng loại và khẳng định giá trị của từng giò phong lan trong tương lai ông đã được nhìn thấy hoa lan hoàng điểm chưa cả lan tay trâu nữa đây này lộc xanh của nó đã nảy kín cả thân chỉ hai tháng nữa thôi còn đây là loại hoa hải tiên cháu v h t r e o đến tận đỉnh núi mới lấy được đấy hai giò đuôi sóc này đang chuyển màu nâu vàng cháu treo dưới dàn hoa giấy mỗi khi có gió thổi ai cũng tưởng nhầm đấy cái giống hoa dáng hương kia khó tính lắm ông ạ nếu không có nước là chết ngay ông lâm cứ lững thững theo sau thằng hiếu đi khắp cả khu vườn mắt ngước nhìn từng giò lan và tưởng tượng ra những chùm hoa đủ hương sắc không phải ai cũng biết chơi hoa phong lan đâu ông ạ mỗi giò lan phải cho ra ít nhất là dăm bảy chùm hoa mới đáng cánh hoa phải dày và bóng mượt như nhung cây trổ hoa thân phải to chuỗi hoa phải dài hoa có kích thước to mới đạt yêu cầu ông lâm mê mẩn lắng nghe âm thanh nhỏ nhẹ thánh thót như du hồn ông về thùa nào xa lắm nhìn thằng bé có đôi mắt tinh anh với nụ cười hồn nhiên p h à n phất một nét buồn sâu thẳm đang hứng khởi khoa chân múa tay vô tư vô tình ông không khỏi se lòng tiếng thằng hiếu vẫn đều đều gõ nhẹ bên tai ông lâm giữa t h a n h không vắng lặng người chơi hoa phong lan còn phải biết phối cảnh cho phù hợp với tâm trạng của lòng mình cùng thiên nhiên trời đất hương hoa tiết ra mùi hương dễ chịu bay trong gió như tắm cả không gian lúc ấy thằng hiếu chợt im lặng nhìn ra về phía ngọn núi tà l a n vẻ đăm chiều suy tưởng rồi bật ra một câu như nói cho chính mình chỉ có người quân tử mới chơi được hoa phong lan thôi ông ạ như một con buôn sành sỏi ông lâm quyết định một cách trong vánh mua tất cả những giò phong lan này truyền lên trên khu nhà nghỉ với cái giá không tưởng khiến thằng hiếu mắt tròn xoe nín thở nhìn ông mừng đến kinh ngạc bỗng nó、no、xìu m ặ t ù rũ khoanh tay vẻ tương lự rồi khẽ thốt lên không được cháu không bán được đâu ông ạ sao thế ông lâm tròn mắt nhìn thằng hiếu cúi đầu không nói bác trả cháu thêm tiền không không mẹ cháu ạ được rồi bác biết rồi như để cho thằng hiếu có thời gian suy nghĩ ông lâm mở r ộ n g thủ thị thế này nhá cháu cứ bàn kỹ với mẹ cháu rồi báo cho bác biết bác sẽ chuẩn bị một giàn sắt quây k i ế n khu tiền sảnh với những giò phong la này của cháu cần phải để cho mọi người cùng thưởng thức như thế mới đáng khi mẹ cháu khỏi bệnh cháu sẽ cùng mẹ cháu lên ở trên đó với bác để chăm sóc những giò lan này thằng hiếu nhẹ cả người đôi mắt nó sáng tinh nụ cười tươi trên đôi môi nó hồ hởi nói cháu muốn mẹ cháu được nhìn thấy những giò lan này trước khi đưa lên trang trại cháu đã hứa với mẹ cháu mà cháu làm bác bác cứ tưởng cháu thật hiếu thảo ông lâm mừng ra mặt thằng hiếu sắp xếp sách bờ ngay ngắn trên mặt bàn tiện cho mẹ nó kiểm tra việc học tập trong mấy tháng qua nó yên tâm về thành tích học tập ở trường vở viết nó giữ cẩn thận bìa bọc giấy báo sạch sẽ bên trong từng con chữ ngay hàng thẳng lối rõ ràng sạch đẹp và loại nhất nhì ở lớp tổng kết các môn học nó có nhiều điểm mười lại được đi thi học sinh giỏi của huyện nó hãnh diện về thành tích học tập trong những ngày sống tự lập thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc của mẹ chắc chắn mẹ nó sẽ không chê trách gì mặt trời đã gần đứng bóng thằng hiếu vào bếp lo chuẩn bị bữa cơm trưa cho mọi người trước khi đi cô liên đã dặn nó phải tự lo cho mình nếu thấy cô và bác quý về muộn việc này chẳng khó khăn gì mà dù đã lâu nó không phải động mó đến việc bếp núc từ ngày mẹ nó bị bạo bệnh mọi công việc ăn uống ngủ nghỉ đã có cô liên chăm lo chú đáo g i ặ t quần áo nó cũng không phải mó tay vào nhiều khi nó chẳng biết làm gì nó thèm được cô liên sai khiến hoặc chỉ bảo cho nó cách nấu một món ăn theo công thức mới mỗi lần như vậy nó chăm chú lắng nghe cố làm hết sức mình và làm thật nhanh những khi như thế cũng chẳng có được mấy ngày đã nhiều lần nó cứ sang sái chủ động vào giúp cô liên một công việc gì đó đều bị đuổi quầy quậy cô liên bắt nó ra bàn ngồi đọc sách hoặc luần quần bên bàn học nó c h ề môi hậm hực thấy mình như người thừa trong cái không gian n à m đạm của căn nhà và trống rỗng m ở trong lòng buồn thui đến phát khóc việc đầu tiên nó vét sạch nồi cơm n g ộ i từ hôm qua ra chiếc âu nhựa nhiều thế này nó nhổ thầm và chợt nghĩ có đến bốn người cũng chẳng ăn hết bỗng tràn vào khắp căn nhà tiếng gầm của chiếc xe ô tô trói chát đập vào tai nó thằng hiếu ngó nghiêng nhìn ra cửa đôi chân như có người níu giữ nó nấn ná trong buồng bếp tay nâng âu cơm nguội đặt nhẹ lên mặt bàn ăn đã được lau sạch bóng từ buổi sáng cô l ê n bước vào trong sân nhìn nó với ánh mắt ái ngại rồi ngồi phịch xuống hiên cửa cô nhìn thằng hiếu với vẻ âu sầu tay hờ hững vung vầy chiếc nón lá cô nắm lấy vật áo gạt nhanh những g i ò n mồ hôi lấm tấm trên vầng trán với giọng quả quyết nhưng không giấu được nỗi bực dọc cô nói với thằng hiếu mẹ cháu khỏe hẳn rồi nhưng còn có nhiều việc cần phải giải quyết chưa về ngay được thằng y i ế u im lặng nó bỏ ra ngồi xuống bàn học đôi bờ vai rung nhẹ hai bàn tay áp chặt hai bên má cô l i ề n nói sẵn còn ngồi đến làm gì đứng lên mình xuống thị trấn ăn cơm cháu chẳng muốn đi đâu n t khùng khỉnh tay gạt mấy q u y ề n vợ mắt d ơ m d ớ m đứng lên liên quát khẽ bác quý đang chờ cháu không đi đâu nó dỗi đừng có ngốc nào cháu đã bảo là cháu không đi đâu trời ạ cháu không đói hay là mẹ mẹ cháu không yêu cháu nó nói nhanh rồi bật khóc nước mắt trào ra khỏi bờ mi có một cái gì đăng đắng, đắng chặn ngang cổ khiến cô liên n g h ẹ n nghẹn trực giác của người đàn bà mách bảo liên sẽ còn được nghe một điều gì không nên biết sắp được bật ra từ miệng thằng hiếu bờ mắt mọng nước liên nhổm người lao tới ôm lấy nó như để ngăn lại những gì nó sắp bật ra một cách vô thức mẹ mẹ ơi thằng y ế u ôm chặt lấy i ê n gào lên nức nở nước mắt g i à n rụa thấm ướt trên ngực áo của liên có lẽ bây giờ nó đã thoát cảnh đơn độc trống vắng như hiện nay liên như dồn hết sức vào đôi cánh tay nghi chặt lấy thằng bé miệng lẩm bẩm không thành tiếng con con trai của mẹ lần đầu tiên trong đời người đàn bà rung động bởi từ con được thốt lên từ đ á y lòng nước mắt trào ra lăn dài trên má bước theo sau ông lâm vào căn phòng mới xây mùi sơn còn chưa khô bốc lên h à n g hắc nhìn căn phòng dành riêng cho người phụ trách bộ phận quản trị hành chính luyến không khỏi ngỡ ngàng chiếc bàn làm việc kê ngay ngắn ở giữa phòng trên mặt bàn mấy tập hóa đơn vài tập giấy và một cuốn sổ d à y chiếc điện thoại màu trắng đặt ở góc bàn bộ bàn ghế nhỏ kê ngay dưới cửa sổ thoáng rộng nhìn t h ẳ n g xuống khu vườn hoa cây cành được xếp ngay ngắn dưới dàn hoa leo mượt xanh khiến cho mọi thứ trở nên sáng sủa sinh động tiếng ông lâm nhỏ nhẹ tôi tính kỹ rồi nơi đây tiền cho công việc của luyến ở dưới bếp vừa xa mùa này còn đi lại được chứ mùa hè thì ông cứ để con ở dưới bếp luyến vẽn lẽn về á i náy ngượng nghịu như gái son mới về nhà chồng con quen rồi không được ông lâm xua tay ngắt lời luyến một cách thô bạo bây giờ công việc của luyến đâu phải chỉ lo cơm ngon canh ngọt quản lý toàn bộ hoạt động vào đây toàn bộ khu sinh thái phải có chỗ thật yên tĩnh làm hạch toán thu chi đâu phải chuyện chơi phải cẩn thận để mắt tới từng chi tiết ông lâm chỉ vào cuốn sổ lớn đặt ngay ngắn ở trên bàn hàng ngày luyến phải ghi thật đầy đủ số khách đến khách đi túa tuần tuột vào cuốn sổ đó viết v ớ i thanh toán với nhân viên phụ trách buồng bàn bếp cái việc viết hóa đơn cho khách đến ăn nở ngủ nghỉ là phức tạp lắm đấy phải ký tên rõ ràng đầy đủ sơ sạch một tí mất tiền còn kiếm ra được chứ mất khách chẳng phải chuyện chơi đâu việc này cô thúy hiện đang làm sẽ là người giúp việc cho luyến ông lâm chợt nhỏ giọng thủ thị nhận hàng và giao trả tiền đều phải có hóa đơn những hóa đơn đó chính là chứng từ trả lời trước anh chị em về doanh thu của khu sinh thái này tiền lương tiền thưởng nằm cả trong mấy cuốn sổ sách đó nhìn vào đôi mắt vẻ ái ngại của luyến ông lâm khẽ trấn n an cứ từ từ làm quen từng phần việc mấy tháng n à y cô thúy làm có nhầm lẫn gì đâu việc này không khó lắm vạn sự khởi đầu nan có gì cứ hỏi tôi còn có tôi kia mà ông lâm nhấn mạnh vào hai tiếng có tôi như khẳng định sự quan tâm và đầy quyền lực của mình rồi bước nhanh vào góc nhà đầy cánh cửa còn đẫm ướt mùi vét ni ông lâm chỉ vào trong rồi quay lại nói tiếp trong này là phòng nghỉ và nhà vệ sinh luyến xem có cần thêm thứ gì thì bảo cô hành tổ trưởng tổ buồng bổ sung cho đúng ý mình vẫn giữ vẻ e rẻ ngượng nghịu luyến không thể tưởng tượng mình lại có thể được đặc ân như một bà chủ thực sự những yêu ái đặc biệt này khiến cô thiếu tự tin và không thể tự chủ đôi bàn tay run run hai đầu gối cứ như muốn khuỵu xuống mặt đỏ ửng cô không thốt được lên lời yên tâm đi ông lâm tiến lại hai tay nắm lấy đôi vai tròn lần đ ẩ y đà c ủ luyến nhỏ nhẹ tôi đã chuẩn bị cho luyến tất cả rồi không không được đâu con con không dám luyến cố co người lại như muốn thoát khỏi đôi bàn tay kẹp chặt của ông lâm đang co sát lại gần em hãy nghe tôi sự phản ứng bột phát của luyến khiến ông lâm bối rối tai nóng rực hai bàn tay buông vội và đờ cứng thõng thượt như cành cây gãy đã khô héo lá ông nói nhanh như kẻ bị ngập nước nói thì là vậy nhưng mà công việc không có gì đâu luyến thay mặt tôi kiểm tra tất cả các bộ phận đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm t r ì n h nội quy đã được ký kết như thật t ì n h với cương vị mình là ông chủ đang thuyết phục một nhân viên khó tính ông từ tốn nhỏ nhẹ mong tháo gỡ tình thế mất tự chủ mấy tháng này công việc cũng đã tà mổn người nào việc nấy mọi người nhận biết được trách nhiệm của mình nên thực hiện tự giác lắm còn việc này ngừng lại d â y lát để cho những lời nói trở nên quan trọng hơn ông lâm khẽ nhấn giọng kế hoạch cũng như công việc thường nhật sẽ dựa trên những báo cáo của các tổ trưởng phụ trách các bộ phận căn cứ vào đó luyến chủ động sắp xếp công việc cho mỗi người cuối ngày luyến chỉ việc tổng hợp lại chỉ đơn giản như thế thôi cháu hoàng sẽ hay thay luyến trong thời gian đầu còn cảm ơn ông luyến thở nhẹ toàn thân lân dân như có kiến b ò nhột nhạt tâm trạng thư thái bay thoát theo hơi thở gấp gáp cô lý nhí trong miệng không dám ngẩng đầu nhìn lên c ô giữ vẻ bình tĩnh cô lắp bắp có gì vâng con sẽ cố ấy ấy bây giờ không phải lúc ông lâm như c ư ờ i được tấm lòng hỉ hà nói tiếp luyến cứ nghỉ ngơi đi đã còn nhiều thời gian tuần này luyến l ê n xuống thăm hỏi anh chị em cho thêm gần gũi thân mật chiều nay tôi sẽ chính thức công bố cho toàn thể anh chị em về quyết định bổ nhiệm của luyến thực ra mọi người cũng đã biết cả rồi ông lâm nhòen miệng cười bẽn lẽn v h nhận lỗi cần phải công bố ngay càng sớm càng tốt nhưng làm sao để quyết định bổ nhiệm có giá trị với tên tuổi của luyến luyến cũng biết rồi đấy cần phải dội vào đầu tất cả nhân viên làm việc tại trang trại một cái tên mới gắn với trách phận và cuộc sống của họ mọi quyết định của luyến mỗi khi đưa ra họ phải chấp hành không điều kiện có thế luyến mới làm việc được thực ra qua cụ lùng tôi biết ông lâm nheo mắt về hóm mình ai cũng mong chờ luyến lắm đấy thôi tôi phải xuống ngập cháu hoàng chuẩn bị cho buổi liên hoan chiều nay cứ thế n h a nói xong ông lâm nở một nụ cười thỏa mãn của người chiến thắng ông ngẩng cao đầu đùng đỉnh bước đi tới hiên cửa ông dừng lại hấp háy nói c ư ờ i yên tâm còn có tôi kia mà nói xong ông bước nhanh bỏ m ặ t cho luyến đứng im lìm như t r ô n chân giữa căn phòng rộng buông một hơi thở dài cho ra hết những căng cứng khắp cơ bắp tâm thần thư thái luyến bước nhanh vào căn buồng nghỉ như là trốn chạy chính mình quả từ căn buồng không có gì phải phàn nàn chiếc giường gỗ chắc màu trắng ngà bóng lộn đóng theo kiểu cánh rơi ngũ phục được phủ tấm nệm dày màu hồng nhạt kê bên cạnh chiếc tủ lệch bằng gỗ lát hoa cửa sổ mở rộng nhìn thẳng sang khu rừng cơn mưa đã tạnh hẳn những đám mây đậm đặc hơi nước vẫn còn phủ kín một góc núi đá sậm xì xám đen con suối chảy n g o a n ngoèo phía lưng núi bị chắn lấp một đoạn bởi những khóm tre v ầ u xanh n g ắ t dài nước kéo dài đến bãi đá phủ rêu ngả màu nâu đỏ có những mỏm sắc nhọn nhu cao trước khi đổ ào xuống dưới thác luyến sững sờ ngắm nhìn bọn nước tung lên trắng xóa mặt r ờ i lấp ló sau dãy tà l a n hát đánh vàng lợt lạt qua khung cửa sổ soi tỏ toàn thân hình luyến trong chiếc gương to gắn trên tường bật g i luyến n h o n miệng cười tay kéo lại vạt áo và vút mấy sợi tóc đang lòa xòa trước vầng trán cô ấn cao bộ ngực tròn căng đang phập phồng dưới làn áo mỏng mọi chuyện tưởng như mơ luyến muốn xoát ban mọi nghi ngờ về quyết định làm bà chủ khu sinh thái với những hiểu biết nghèo nàn của mình trong việc kinh doanh nhà hàng nhà nghỉ mọi thứ thay đổi quá nhanh điều đó khiến cho luyến thêm lo lắng không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu tính tự chủ của luyến bị nhấn chìm trong không khí tĩnh lặng thực sự chuyên nghiệp của khu nghỉ dưỡng đứng bậc nhất nhì của vùng tây bắc luyến tự cảm nhận sự ưu ái của ông lâm lúc này làm luyến bất an nhiều nhất cái vẻ rừng rưng thường nhật của ông khi đứng trước mặt luyến giờ đã nhường chỗ cho nụ cười cởi mở mỗi khi chỉ có hai người luyến thật sự lúng túng khi ông lâm gọi cô bằng tên và ứng xử như một người thân thiết luyến nhớ lại những ngày chân nứt chân g i á o đến làm mỗi khi ông lâm đào qua gọi là kiểm tra công việc của nhà bếp luyến mới có dịp được gần gũi tiếp kiến hoặc có những lần phải lên xin ý kiến của ông những lần đó cô cố nở một nụ cười thân thiện có phần nề nịnh lấy lòng để cầu mong một sự đ o á i hoài hoặc một chút lưu tâm nhưng cô cũng chỉ nhận được ở ông một cái nhách mép về khinh khỉnh gần như c a o có khiến cô có cảm giác như ông lâm không ham muốn đơn thuần của một người đàn ông hơn nữa lại là, là một ông chủ chẳng có vẻ lịch lãm khi đứng trước một phụ nữ cả một thời gian dài ông lâm không phải là người cô thấy gần gũi và dễ mến thời gian chữa trị thương tật sự va chạm thể xác giữa cô và ông lâm không có một chút sắc thái tình dục thậm chí luyến còn thấy ngượng ngùng và ái ngại cho những lần ông lau rửa vết thương trên vùng ngực và xoa、so、nàn đầu vú rách nát đang dì nước bốc mùi hôi thối lúc đó cô chỉ thuần nghĩ giản đơn sự hạ cố của ông chủ với một nhân viên bị trọng bệnh đã nhiều lần cô tỏ rõ sự yếu đuối mềm lòng của người đàn bà đã lâu thiếu vắng hơi hướng đàn ông với lòng biết ơn sâu sắc của mình bằng những cử chỉ âu yếm có thể dành cho ông trong những lúc chỉ có hai người những hành động đó cũng chẳng làm cho ông mảy may động tình luyến cảm thấy e ngại lo lắng nhiều đêm cô không thể kiềm chế không nghĩ đến ông lâm được luyến không biết phải ứng xử với ông lâm như thế nào cho phải lẽ chẳng tìm được câu trả lời luyến như quên cả chính mình cô tặc lưỡi và nở một nụ cười thỏa mãn với hiện tại bỏ mặc cho thân xác trôi theo dòng chảy của cuộc đời luyến quên đi mọi ưu tư và cả những lời ông lâm vừa nói đến bây giờ luyến mới có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình cô bước nhanh vào buồng vệ sinh nằm trong b u ồ n tắm luyến nhầm tính trong đầu những dự định làm t a n biến mọi mặc cảm của một số chị em nhân viên cũ trong khu vực nhà nghỉ không ai muốn nhắc đến tấn bi kịch buồn thảm xảy ra đối với họ và cả với luyến trong những ngày tháng qua mọi người đều là nạn nhân của một kẻ bệnh hoạn sự cam chịu nhẫn nhịn bởi xấu hổ thẹn thùng cố h i ế u của người phụ nữ và cuộc sống nghèo đói khiến cho bọn chúng mất hết sự phàn kháng và đấu tranh dù là vì sự nhục vinh của chính mình không có lý nào sự buồn thảm của vụ bê bối có thể cắt chia những tình cảm đồng điệu thương mến của những con người cùng chung cảnh ngộ ý nghĩa đó làm luyến yên tâm luyến nhắm mắt và hướng tất cả tâm trí vào buổi gặp mặt chính thức trong chiều nay quây quần bên mấy vỏ rượu cần một thứ nước không thể thiếu trong những cuộc hội hè đình đám của người dân bản địa vùng tây bắc giữa sảnh lớn ông lâm ngồi ngay ngắn bên cạnh cụ lùng v ẻ d ạ n g d ỡ tự chủ hiện lên trên ánh mắt và nụ cười tự nhiên ông có vẻ trẻ ra khi khoác trên mình một bộ c ô n g lây màu xanh bạc mọi nghi lễ của một cuộc họp nơi công sở mọi tôn ti trật tự theo p h á p tắc thứ bậc và ý thức uy lễ gia tộc ở những cuộc họp mặt như hôm nay bị gạt bỏ điều đó trái ngược với phong tục cổ truyền của người dân làng vùng tây bắc chỉ có tiếng cười g i ò n rẻn và tiếng lao xao của mấy cô cậu thanh niên người mường thái hơ mông nổi lên ở quanh căn nhà không khí rộn rã l i ế u d i ế u như một bầy chim thỏa mãn no nê trước buổi sớm mai một gia đình đa sắc tộc ồn ào rôm rà và hứng thú hiện rõ trên từng khuôn mặt ông lâm đưa mắt nhìn khắp lượt vẻ như tìm đếm những khuôn mặt đã gắn bó với ông trong những tháng mưa ngày nắng ông nở một nụ cười thoải mái rồi khẽ hỏi cụ lùng con xin cụ bắt đầu được chưa thằng hoàng đâu c ô lùng nhấn đôi lông mày giật giọng thưa cụ cậu ấy là nhân vật chính trong buổi liên hoan con đã cố ý dành cho cậu ấy một món quà đặc biệt c ô cứ ra lệnh là con cho bắt đầu ngay cũng chưa vội gì c ô lùng gõ mạnh cán t à u vào chiếc khanh bạc đĩnh đạc trong tư thái của ông thầy lang có uy thế và phong khách của bề trên đôi mắt lim ề dim ề pha một chút lạnh lùng cố hữu mọi động thái xung quanh không qua nổi mặt cụ tai cụ nghe rõ từng tiếng thở tiếng thì thầm của mấy cô gái hơm mông mới được nhận vào làm tháng trước c u ố n quyện tiếng cười hì hả của cậu lái xe chuyên chạy thực phẩm cho nhà bếp khác hẳn với mấy anh bảo vệ có bộ mặt đăm đắm đang lướt ngang lướt dọc quanh khu nhà khách không khí sôi động như thầm nhắc ông lâm cần kéo dài phút hòa hợp của những nụ cười hồn nhiên đang dâng trào niềm hứng khởi ngồi n ế p bên cụ lùng luyến cảm thấy thật ngỡ ngàng trước những gì đang quây bám quanh cô b ồ i ra mắt thật ấn tượng không khí của một ngày hồi vỡ hòa ra khắp khu nhà nghỉ tòa nhà chính giữa tiền sảnh được trang trí theo lối truyền thống mấy cây cổ to nhất được dán giấy điều màu đỏ có hoa tươi rèm ngăn được căng bằng những mảnh vải thổ cầm mới tinh còn thơm mùi thuốc nhuộm không gian trang nghiêm mà ấm cúng ông lâm cố tỏ ra lịch sự t r ữ n g chạc khuôn mặt đầy nây nầy toát lên cái dáng vẻ phong lưu của ông chủ đang vượt phát ánh mắt dịu hiền độ lượng ông mỉm cười thân thiết đầu gật gật chào đáp lại với bất cứ ai bước vào trong sảnh cung kính chào ông luyến như bị ngợp trước vẻ thần uy vương giả của ông cô không dự kiến trước buổi liên hoan này t r o n g cuộc họp mặt mang nặng tính gia đình kiểu này mặt trời trên đỉnh tà lang đang dần truyền sang màu lửa ánh nắng của buổi hoàng hôn sau cơn mưa như t r ụ p lên từng khuôn mặt lung linh một màu dáng đỏ luyến bị t r o n g váng bởi những bộ vai áo sặc sỡ đủ màu đ ồ kiều của các cô thanh nữ bộ cánh lụa màu nâu mộc cô đang mặc không ngăn nhập gì trong buổi lễ hội nhưng lại tôn n ổ i làn da trắng thuần khiết phụ nữ khuôn mặt bình thản n h ộ m ừng nắng thời gian đôi gò má no tròn tràn đầy sức mạnh của một người đàn bà từng trải mấy tháng qua được chăm sóc c h ú đáo và ăn uống đủ đầy không phải thức khuyên dậy sớm u ố nắng n dầm mưa khiến cho da d ẻ c ủ a hồng hào tươi tắn m ê n mẩy đẫy đà hơn so với tuổi s ấ p xỉ bốn mươi của mình từ ngoài sân tiếng vỗ tay nổi lên lộp bộp và rồi t h ậ t dội lên như pháo nổ hoàng hùng dũng dẫn đầu một đội thiếu nữ tiến vào đại sảnh mùi cơm sôi nếp ngào ngạt bốc lên từng cô gái đội mâm sôi nếp gà tiến vào giữa sảnh và tách chia ra từng nhóm họ đặt mâm sôi đầy ú bên trên có con gà luộc vàng ươm còn nguyên cả đầu cổ cánh mọi người chia nhau ngồi xuống cạnh v ò rượu cần trong tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lừng nhóm thiếu nữ đội mâm được chọn lựa kỹ càng khuôn mặt tươi tắn dáng đi nhanh nhẹn chân tay đều tam tắp họ được huấn luyện thuần thục chẳng kém gì các nghệ sĩ múa con bé x u y ê n huyền truyền bước đến quỳ hai chân xuống cầm lưng nhẹ nhàng đặt mâm sôi xuống trước mặt cụ lùng miệng nhòe nụ cười tươi như hoa c ù n g kính mời con kính mời cụ và ông cùng canh chị uống rượu cần đá núi tàn nang ăn nếp nương đầu mùa đất rừng mường lấp luyến cảm thấy bỡ ngỡ trong lòng rộn lên một niềm vui khôn tả sự thích thú đang rừng rực bốc cháy trong lồng ngực cô bị cuốn vào sự thù tiếp kỳ lạ này ông lâm lắng chờ cho tiếng vỗ tay nhỏ n à i rồi giơ tay báo hiệu cho mọi người im lặng ho khan một tiếng cho thông nơi cổ họng ông hít một hơi sâu vào lồng ngực chủ động cất cao giọng của một người có uy quyền tối thượng tiếng ông đ ỉ n h đặc vang lên thưa cụ lùng thưa anh chị em khi ông lâm công bố lý do các bữa liên hoan này bằng một bài diễn văn ngắn ông tổ chức buổi liên hoan để ăn mừng sự trở lại của luyến song song với những lời ca ngợi suy tôn cụ lùng ông lâm ca ngợi cả những người bản địa chịu thương chịu khó trong công việc luôn tỏ lòng trung thành quý trọng ông cuối cùng ông d ơ cao tờ giấy quyết định rồi lúng túng vươn người trao tận tay luyến trước sự chứng kiến của mọi người kèm theo vài lời chúc mừng luyến khỏe mạnh trở lại trang trại trong cương vị công việc mới tiếng vỗ tay và tiếng hò hét mừng rỡ sung sướng n g ầm m ầm rộ lên như để tăng lên bầu không khí cuồng nhiệt ông lâm tay nâng cao bát rượu lên ngang mặt trịnh trọng quay về phía cụ lùng cung kính nói với giọng của một con nhang đệ tử trước vị thánh linh con xin kính c ủ a bát rượu đầu chúc c ổ sống lâu vạn thọ diêu dắt trăm họ chúng con ngày càng đắc tài đắc lộc bền thịnh vững vàng không có vẻ vội vàng cụ lùng thong thả ô n g dung đón bát rượu tay nâng cao ngang đầu cảm ơn cảm ơn ông đã có lời tôi xin mời mọi người cụ lùng uốn cong bàn tay ngả người quay mắt rượu trên đầu như một vũ công chuyên nghiệp t r n g dâu bạc phơ phất như một vầng trăng sáng rực giữa không gian tím tối của buổi chiều miền tây c ô đợt nhẹ vành mắt và bờ môi khô nứt thơm đen t h ô n g thả uống cạn bát rượu trong tiếng vỗ tay hò hét cổ suý của mọi người khà nhẹ một tiếng cho thoát khí nơi cuống họng c ô lùng lật úp trước bát cho mọi người nhìn rồi nhoèn một nụ cười thỏa mãn đôi mắt nhắm tịt ngây ngất khuôn mặt d ạ n g ngời ư gò má phảng phất ánh hồng đã lâu lắm rồi cụ mới uống cạn bát rượu chỉ bằng một hơi nhấp môi tiếng hoan hô ẩm ẩm như pháo dậy trong không khí một ngày đầu đông chớm lạnh x e n lẫn tiếng lách cách vang lên rền rẫy khắp nơi trong mọi căn nhà ngồi bên cạnh luyến hoàng có vẻ dừng dưng với những gì ở xung quanh bài diễn văn ông lâm bay khỏi đầu chẳng một ý lắng đ ộ n g với hoàng những lời nói trong các buổi liên hoan nhậu nhẹt đều chỉ là những lời có cánh nụ cười rùi của hoàng biểu độ sự cảm thông với người lao động thuần chất hứng khởi hồn nhiên trước những lời ca tụng của ông chủ trang trại và sự no nê hả hê của buổi liên hoan để quên nỗi vất vả lo、no、âu của đời sống đang ép chặt lên những đôi mắt thâm quầng bầm đen của mấy ông bà già trong thôn bản quanh vùng được mời vui cùng chủ trại suốt buổi liên hoan ông lâm không hề đả động gì đến luyến khuôn mặt ông ngây ngây trầm mặc trong im lặng khiến luyến cảm thấy gai gai lo lắng mọi mừng vui tan bay từ lúc luyến run rẩy cầm thật quyết định do ông lâm trao tận tay với nụ cười méo mó khó nói được bằng cảm xúc giữa ông chủ với kẻ nô bộc hay là người cộng sự được ông sủng ái tin tưởng ngay lúc này có h ò a n g ồ i bên cạnh luyến cũng không thể an tâm vững dạ mọi thứ như đang bay trong một khoảng không tối om sâu thẳm bát rượu còn đầy nguyên trước mặt cái cách đặt nhẹ lên môi lấy lệ với trăm họ khiến cô cũng tự ngượng với bản thân và xấu hổ với mọi người cô chưa bao giờ có hành động khiếm nhạ như thế trong các buổi liên hoan chị uống đi chứ tiếng hoàng nhắc nhẹ ây chị chịu thôi chị không vui sao chị không được khỏe từ từ chị sẽ uống luyến nhẹ nụ cười chiếu lệ nhón một nhúm x ô i đưa lên miệng mùi gạo mới thơm ngào ngạt t ỏ a lên khắp mặt những hạt nếp thơm nức dẻo quánh tan biến trong miệng đôi môi khẽ mấp máy luyến hỏi nhỏ đ ồ để cho hoàng nghe chú cho chị về thăm thằng hiếu một chút nhé hôm nay chị muốn về dưới nhà được không ấy chết không được đâu chị về vui vẻ ở lại đây đêm nay mọi người còn đang hào hứng say sưa chị bỏ đi lúc này vẻ ái ngại của hoàng hiện dần trên khóe mắt đôi lông mày khẽ n h ú lại hoàng cố nói với giọng bình thản nhưng vẫn tỏ rõ sự rụt rè của người có trách nhiệm tốp khách của phòng y tế huyện còn nghỉ lại có chuyện gì chị không thể bỏ đi được đến ngày kia lại có hội nghị khuyến nông tỉnh họp ở đây chị phải đón nhận khách thôi sáng mai em sẽ đưa chị đi đêm nay chị bỏ đi em e rằng không hay ho gì đâu sau một lúc im lặng hoàng nói tiếp từ bây giờ mọi người sẽ nhìn chị làm và nghe chị nói chị không thể tùy tiện được nữa đâu ông lâm bảo chị mọi việc cứ t h ô n g thả công việc đâu chỉ phải làm một ngày luyến ngừng lại nhìn thẳng vào mắt hoàng dò xét làm gì có ngày nghỉ dành cho chị mọi người phải lao động cật lực không ai dám nhận tiền lương hơn những người khác mà lại ngồi chơi xơi nước hoặc vắng mặt khi thượng đế vẫn còn trong nhà nghỉ kể từ bây giờ chị sẽ sống ở đây và chết cũng ở đây chị không có quyền tự cho mình là tất cả chị đâu có nghĩ được như em bây giờ chị đã là người quan trọng bậc nhất rồi tay hòm chìa khóa của ông lâm thành bại cũng do một tay chị nhưng mà không hình như chị thấy mất đi một cái gì mà chị không nhìn thấy được hoàng ạ r ồ i ơi chị ngủ mê hay là mắc bệnh tâm thần đấy mất là mất thế nào mất cái gì kia chứ c h ị mất những ngày khốn khổ thôi uống đi uống cho say đi nghĩ người làm gì cho thấy mệt hoàng d ơ cao bát rượu tới trước mặt luyến khiến cô không sao cưỡng lại lập chập đón bát rượu luyến b ộ i đưa lên miệng chất rượu cay nồng trôi tuột qua cổ họng cô uống một hơi cạn sạch chỉ tại chị không tìm ra được cách nào để giải thoát thôi hoàng vẫn thản nhiên nói ít ra chị cũng qua khỏi những ngày bữa no bữa đói cay đắng cơ cực thời buổi này người ta không mong gì hơn thế hoàng đứng lên và bước nhanh ra phía sau tấm màn thổ c ầ m bỏ m ặ t cho luyến tròn mắt nhìn theo cô lặng người mặt ngơ nghệt thất thần không biết mình nên vui hay buồn tiếng nhạc lại nổi lên hòa cùng tiếng nhịp đôi của điệu xòe thái rộn ràng mời gọi không khí quanh khu nhà vườn bừng bừng mùi men của rượu và sự cuồng nhiệt đến vô bờ trên những đôi mắt ngời sáng của từng cặp nam thanh nữ tú luyến đứng đó ngỡ như mình tách riêng khỏi trốn trần tục với cái bao la bạt ngàn của rừng núi xung quanh trên đầu lấp lánh những ánh sao vài đám mây tàn mạn theo gió bay về phía cuối trời quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập ba của đêm một đời